Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tràm Radio Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nha Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký để ủng hộ cho kênh Tràm Radio đấy Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 16 chương 58 của bộ truyện Nghịch Duyên Nào và bây giờ chúng ta hãy bước vào câu truyện các bạn nha Chương 58 Thảm Hữu bị đưa trở lại để lao Cùng ngày hôm đó nổi đêm tưởng thần niên dẫn người xuất phát Sử Du dặn dò Tưởng Tuần mấy trăm lần rằng phải thật cẩn thận. Tưởng Tuần cười nói, "Tỷ không ngại, ngày thường muội chăm sóc bà bà hơn một chút là được." Sử Du đáp ứng, lại kéo tay của Tưởng Tuần dặn dò những chuyện cần lưu ý, sau đó mới để cho Tưởng Tuần rời đi. Sau khi mà Tưởng Tuần rời đi, không quá 2 ngày, Tạ Vận liền vội vội vàng vàng tìm đến vị phủ. Nghe tin Tạ Vận đến, Sử Du biết chắc chắn Sở Cẩm đã hành động. Nàng không hề sốt ruột mà mời Tạ Vận về phòng, rót trà cho Tạ Vận. Tạ Vận đầy mặt non nóng, vừa mới ngồi xuống liền nói với Sử Du: "A Du, không thấy A Cẩm đâu?" "Sao ạ?" Sử Du ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo kinh ngạc. "Tại sao lại không thấy A Cẩm ạ?" Ngày hôm qua, trong mắt của Tạ Vận đông đầy nước mắt. Ban ngày, con bé nói muốn đi muôn vấn xong, ta cũng không có quá để ý, buổi tối ta lại đi ngủ sớm. Đến hôm nay tỉnh dậy, ta mới phát hiện còn bé một đêm chưa về, lúc này ta mới cho người đi tìm khắp nơi, hiện giờ vẫn chưa có thấy người. Tỳ Tùng bên mũi ấy thì sao ạ? Kỳ thật Thể Sở Du đã đoán được Đại Khải Sở Cẩm đi đâu, nhưng trên mặt của nàng không hề để lộ dấu vết gì. Ta vẫn thở dài, ngay cả Tỳ Tùng cũng không thấy, ta vốn định báo quan, nhưng lại tìm thấy lá thư ở dưới gối của con bé. Nó nói nó muốn đi lạc nhau tìm Lâm Dương. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Sự du nghe được lời này, ánh mắt lạnh xuống, trên mặt thì bất động thanh sách nói. Tạm thời, cứ tìm người thử xem, còn viết thư cho đại ca hỏi một chút. Ta đã phái người đi rồi, thế nhưng một đường sóc nãy, con bé lại là nữ tử. Ta vẫn vừa nói, vừa rơi nước mắt. Phải trách ta, trước khi phụ thân của con, muốn con bé học võ nhưng mà ta không đồng ý. Thế đạo hiện nay, nếu võ nghệ của con bé tốt bằng nửa của con, ta cũng chẳng cần phải lo lắng như vậy. Muội muội có điểm tốt của riêng mình ạ." Sở Du cười cười, lại trấn an Tạ Vận một lát, sau đó cho người đưa Tạ Vận trở về. Tạ Vận vừa đi, Sở Du liền lập tức phái người đi tìm Sở Cẩm, lại viết một phong thư gửi cho Sở Lâm Dương, nói mình đã cho người đi tìm Sở Cẩm, bảo hắn không cần lo lắng. Chờ làm xong mọi việc, lúc này thì Sở Du mới lấy sổ sách ghi chép trong phủ ra kiểm tra. Hiện tại, mượn tiền Sở Lâm Dương mua đất trồng trọt ở Lạc Châu, đồng thời đặt mua cửa hàng sản nghiệp tại Lan Châu. Tệ phủ khó khăn túng thiếu, chi tiêu một đồng cũng phải tính toán. Đến tối, những người phải ra đi tìm Sở Cẩm, rốt cuộc cũng trở về. Sở Du vốn không thèm để ý, nhưng vừa ngẩng đầu lên, liền thấy hai người đi vào, trong đó có một người vô cùng chất phực, trên người thì lầy lội bùn đất, đúng là người đi theo Sở Cẩm. Sở Du nhíu mày, Tại sao ngươi trở lại vào lúc này? Sở Cẩm đang đi tìm Sở Lâm Dương xin trợ giúp, nàng phân phó bọn họ ngăn cản Sở Cẩm. Vì sao bọn họ lại quay lại? Đỗ Vương nghe lời này lập tức quỳ xuống, nhỏ giọng nói: "Tộc hạ có tội đã để mất dấu của nhị tiểu thư." Mất dấu à? Sở Du ngẩn người, nàng đứng bật dậy. Vì sao lại mất dấu? Hôm qua, nhị tiểu thư rời kinh đi thẳng về hướng của Lạc Châu. Thuộc hạ cúng tính toán, đợi đoàn người tới gần Lạc Châu sẽ chủ động, ai ngờ sáng nay gặp phải thủ phỉ. Thuộc hạ vì bảo vệ bá tánh và nhị tiểu thư nên dốc sức chiến đấu kịch liệt cùng đám cường đạo đó, tới khi mà quay đầu lại đã không thấy nhị tiểu thư đâu. "Tìm." Sở Du lạnh lùng nói, lập tức đi tìm. Thị vệ nhận lệnh, nhanh chóng ra ngoài tìm người tìm kiếm liên tục hai ngày, sở cẩm vẫn bắt vô âm tính mà chiến tranh cũng từng chút từng chút một tới gần qua kinh, các hoạt động trong thành qua kinh vô cùng trầm lắng, rất nhiều bá tánh bắt đầu di chuyển hoặc là thu dọn đồ đạc, sẵn sàng cho một cuộc tháo chạy. Bầu không khí trên triều đình thì càng ngày thì càng lũng bại một cách rõ ràng. Hoàng đế năm lần bẫy lực phái người tới mời tệ quẩn, tệ quẩn điều nằm trên giường giả bệnh không gặp Hoàng đế không có cách nào khác, chỉ có thể không ngừng yêu cầu triệu thần ra chủ ý, nhưng không có ai dám đứng ra nhận quân lệnh trạng. Lại qua 7 ngày, rốt cuộc, tiền tuyến cũng truyền đến tin tức chiến thắng đầu tiên. Tuy nhiên, thời điểm nhận được tin chiến thắng, thần đức đế lại không hề vui mừng, mà tin chiến thắng kia, tể gia đã biết từ nửa ngày trước. Đội quân bắt địch tiến sát phần thủy không đến nửa ngày, liền bị Tống Thế Lang lạnh binh đánh lui, sắc mặt của thần đức đế không tốt như thế, bởi vì sau khi mà Tống Thế Lang đánh lui Bắc địch khỏi Phần Thủy, chúng trực tiếp quay đầu lại tấn công mạnh mẽ vào huyện Tiểu Quốc, cuối cùng thì Tống Thế Lang cũng bảo vệ được huyện Tiểu Quốc, thế nhưng quân trưởng của Tống Thế Lang lại chết trong chiến loạn. Người vẫn luôn bại trận, có thể trong vòng nửa ngày thu phục được Phần Thủy đối với hoàng đế mà nói, điều này chứng minh trong những trận chiến trước đó Tống Thế Lang đã không dốc hết toàn lực, mà một người như vậy muốn thay thế Tống Văn Dương tiếp nhận vị trí thái tử, giành chánh ngôi thuận, nắm giữ binh quyền Tống gia, hoàng đế cảm giác được là tâm can của mình bị vắt đau. Ông đã nuôi dưỡng một đám sói con rồi. Thế nhưng cho dù trong lòng của Thuần Đức đế trở rằng chuyện xảy ra giữa hai người, Tống Thế Lang và Tống Văn Dương, tuy nhiên Ngoài mặt có ông thì vẫn không thể hé răng nửa lời, không chỉ không thể nói mà còn phải biểu dương. Vì thế, Thuần Đức đế cắn răng sắc phong cho Tổng thể Lam Lâm Thế Tử, còn ban thưởng cho hắn chốc tơ lũ vàng kim. Ban thưởng như vậy có thể nói là keo kiệt, nhưng hôm nay tình hình đất nước đang rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, cho nên mọi người cũng không có ai có ý kiến gì. Ngay mà Thuần Đức đế ban thưởng, tất cả danh sách vật phẩm đều được chuyển tới tai của vệ quẩn Vệ Quẩn nhìn báo cáo nở nụ cười, vừa cười vừa hớn hở sức vui mừng miêu tả lại cảnh tượng trên trời cho Sở Du nghe. Hiện giờ, trong lòng của Bệ Hạ nhất định vô cùng ngạnh quất, sợ rằng sẽ tức giận hại thân. Hại thân cũng không sao, Sở Du cười nói, chỉ sợ ảnh hưởng tới đầu óc lúc này sẽ không hay. Khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến âm thanh truyền lời, vệ thu bẩm báo, "Hầu gia, Bệ Hạ lại phái người tới." Vừa nghe lời này, vệ Quẩn nhanh chóng nói: Mau cho chuẩn bị gói máu cho ta Ta về giường trước Hiện giờ thì vệ quẩn đã vô cùng thành thục Trong việc trả bệnh Thái giám truyền chỉ vừa mới tiến vào đài sánh Vệ quẩn đã nằm yên ổn trên giường ngủ Sợ du miễn cười Đứng dậy tiếp đón thái giám truyền chỉ Hiện giờ tiểu hầu gia đang nằm ở trên giường Chỉ sợ khó có thể tới đài sánh tiếp chỉ Mong rằng công công thứ lỗi Thánh chỉ này thiếp thân lãnh thai tiểu hầu gia Không biết có được hay không ạ Lại sử tình như là nhận thánh chỉ thay này, nếu đặt ở ngày thường, đó là một việc cực kỳ quan đường. Tuy nhiên, hiện giờ quân không ra quân, thần không ra thần, trên chiến trường gần như là không có tướng lãnh, nghe theo ý chỉ có thuần đức đế, tệ quẩn chỉ phan phó sửu do nhận thai thánh chỉ, đặt ở thời buổi mà hiện giờ thật ra cũng không có vấn đề gì. Thái giám truyền chỉ cũng không hề tỏ vẻ tức giận, cười nói: "Không ngại Sử Du thở vào một hơi, đang định nói gì đó, liền nghe thấy Thái giám mở miệng, "Thánh chỉ này vốn cũng dành cho đại phu nhân." Sử Du kinh ngạc ngẩn đầu, mở to mắt, "Đại hạ, cớ gì hạ chỉ ạ? Hôm nay đại hạ mời tệ phu nhân tiến cung phẩm trà." Đỗ Vương cười thập phần sáng lạng, "Lão phu nhân ở trong cung tịch mịch, muốn triệu đại phu nhân vào cung, không biết hiện tại có tiện hay không mà." Với nghe lời này, sắc mặt của Sở Du lập tức lạnh xuống, tưởng thuần ra cửa, Liễu Tuyết Dương không yên lòng, cố ý chọn ngày hôm nay đi tấp hương cầu phúc cho Tưởng Thuần. Sở Du đã an bài người bảo vệ Liễu Tuyết Dương, nhưng không nghĩ tới, thuần đức đế lại điên tới mức này. Công khai bắt gia quyến đại thần giữa thành quá kinh, Sở Du cắn răng mở miệng, "Bệ hạ có từng nghĩ tới, nếu triều thần khác biết được sẽ nghĩ như thế nào không ạ?" "Ai giơ" Vậy đại phu nhân nói cái gì vậy? Thái giám dùng phất trần phủi tay áo, đầy mặt tươi cười lấy lòng nói. Chỉ là đi uống ly trà thôi mà. Hơn nữa, lão phu nhân cũng đồng ý rồi. Sao ngài lại đại kinh tiểu quái như thế? Sợ vô không nói chuyện, nàng hít sâu một hơi. Trong lòng biết, lúc này nên bình tĩnh. Thái giám kia cười nói, mẫu thân ở trong cung. Không biết tiểu hầu gia có sức lực vào đón hay không? Bệnh của tiểu hầu gia thật sự nghiêm trọng, nhưng không sao, đại phu nhân thai ngày ấy tiếng của một chuyến cũng được. Nói xong, thái giám kia dường như là chắc chắn Sử Du sẽ đi, hắn tránh đường làm động tác mời nói, "Đại phu nhân, đi thôi." Sử Du trầm mặt, thái giám cười tủm tỉm nhìn nàng, dường như là đang chờ cơn tức giận của nàng. Một lát sau, Sử Du nhẹ nhàng cười nói, "Vậy làm phiền công công chờ một lát." Thiếp thân đi rửa mặt giải đầu sau đó sẽ đi ra ngay." Nói xong, sự du không đợi thay dám kia nói chuyện, nàng xoay người đi vào nội đường, trở về trong phòng của mình, nhanh chóng lấy ra rất là nhiều trang sức, cẩm ở trên đầu. Rồi sau đó, mặc yển giáp, một mặc vừa trang bị cho mình, một mặc nói với Tản Nguyệt, đi bẩm báo với tiểu hậu gia, nói y ta tiến cung đóng bà bà, bảo hắn yên tâm giả bệnh, hiện giờ hoàng đế đang ép thắng, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Tệ quẩn sắp giết lâu như thế chính là muốn bức phùng Đức đế không còn đường lui, lúc đó thuần Đức đế mới có thể vô điều kiện mà thoái nhượng. Mà hiện giờ, đại sở tất bại thảm hại, thời điểm mà vệ quẩn quay lại cú vớt chiến cuộc sẽ khiến cho thế cục càng thêm trói mắt. Giờ phút này, Diêu Dũng vẫn chưa có hoàn toàn bị đánh cho tan tác, tệ quẩn không thể khỏi bệnh. Nếu khỏi bệnh lúc này, công sức lúc trước sẽ hoàn toàn uổng phí. Phùng Đức đế chưa bị ép đến tuyệt cảnh. Du Dũng không bị diệt trừ Hiện tại nếu về quẩn lên chiến trường Chỉ sợ sẽ giảm phải Vết xe đổ của phụ quân của hắn Sợ Du suy nghĩ về thế cục Mặc áo khoác vào Thắt chặt đai lưng Nhanh chóng nói Bảo hắn yên tâm Ta sẽ xử lý tốt mọi việc Nói xong Sợ Du liền bước chân ra ngoài Thải giám kia có hơi nôn nóng Đi tới đi lui Thấy Sợ Du ra ngoài Hắn ta thở vào một hơi Sau đó khôi phục sự trấn định Đại Phu Nhân Xin mời, Sở Du hơi mỉm cười, thần sắc thản nhiên nói, "Công công mời." "Trưng năm 19, trên đường vào hoàng cung, Sở Du bắt đầu suy nghĩ, lần này hoàng đế ép mình tiến cung là có ý định gì? Mục tiêu cuối cùng của hoàng đế đương nhiên là vệ quẩn, ép vệ quẩn xuất chiến hẳn là tính toán hiện giờ của hoàng đế. Hiện giờ Yên Châu thuộc quản lý trực tiếp của hoàng đế vẫn luôn án binh bất động." Để khi mà xảy ra chuyện sẽ kịp thời bảo vệ hoàng đế, trên tuyển tuyến là ba nhà, Tổng Thế Lang, Dư Dũng, Sở Lâm Dương, nhưng cả ba nhà dù không chịu ra lực, cả đám người đánh thái cực với nhau, chắp tay nhường lại giang sân, hiện giờ đương nhiên hoàng đế sẽ nghĩ đến biện pháp ép mọi người ra tay. Ông bắt cóc Liễu Tuyết Dương là đã có thể bức độc Tệ Quẩn, nếu nàng tiến cung cũng sẽ quy hiếp được Sở Lâm Dương và Sở Kiến Sương. Sở Du hiểu được đại khái tâm tư của hoàng đế, trong lòng bắt đầu tính toán. Nàng theo thái giám tiến vào ngự thư phòng, mới vừa bước vào liền thấy Liễu Tuyết Dương hách hẩm ngồi đối diện với hoàng đế đang chơi cờ cùng Thuần Đức đế. Liễu Tuyết Dương đứng ngồi không yên, rõ ràng đã nhận thấy tình huống không có thích hợp, tuy nhiên, bà không dám thể hiện ra mặt, chỉ có các nức cơ là rối tinh rối mù. Bên cạnh đó, Thần Đức đế lại thập phần kiên nhẫn nói với Liễu Tất Dương: "Phu nhân, không cần lo lắng, trẫm sẽ không có làm khó phu nhân. Phu nhân có thể ở trong cung trò chuyện với Hoàng hậu. Trước kia, ngài và Hoàng hậu tình như tỉ muội, cũng không phải chứ từng ngủ lại trong cung. Hôm nay vì sao lại cau nệ như thế?" Liễu Tất Dương lộ ra vẻ xấu hổ, đúng lúc Sở Du theo thái giám tiến vào, cung kính đặt đôi tai ở giữa trán dập đầu nói: Dân nữ vệ sở thị khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh năm của sửu vu vẫn vàng, lèn ken hữu thực. Thuần đức đế hạ cần đợi một lát, thấy Liễu Tiết Dương vẫn luôn nhìn sửu vu, lúc này ông ngẩng đầu nói: "Vì sao không đánh?" Bệ hạ, Liễu Tiết Dương căng gia đầu nói: "Ngài xem, người con dâu dân nữ vệ sở thị khấu kiến bệ hạ." Sử Du cao giọng, nhắc nhở Thuần Đức Đế, Thuần Đức Đế cặp quân cờ, lạnh lùng nói, "Trầm, cho ngươi nói chuyện sau." Sử Du quỳ rạp trên mặt đất, bình tĩnh nói, "Dân nội biết, bệ hạ vội vàng triệu kiến như thế, tất nhiên có chuyện quan trọng, cho nên có chút nóng vội, mong bệ hạ thứ tội." "Nóng vội ư?" Thuần Đức Đế thả quân cờ vào trong hộp, ta giận nói, "Trầm, sợ rằng Trong lòng của ngươi căn bản không có người quan đế là trẫm, cố tình nhục nhã trẫm. Bệ hạ nói đùa rồi, Sở Du bình tĩnh nói, bệ hạ là quân, dân nữ là dân, sao dám nói tới nhục nhã ạ? Được rồi, đừng có giở giọng quan tra với trẫm. Quan đế phất tay, thải giảm bước lên làm tư thế mời, Liễu Tất Dương, Liễu Tất Dương có chút khó xử, thần đức đế ngẩn đầu nhìn qua, cuối cùng thì Liễu Tất Dương vẫn mím môi. Bà không có can đảm làm trái ý của Hoàng đế Đành phải xoay người trời đi Chờ cho liệu Chuyết Dương đi rồi Thải giám bên cạnh dân cho Hoàng đế một ly trà Thuần Đức Đế thổi lá trà rồi nói Trắm gọi ngươi tới là có ý gì Có lẽ ngươi đã suy nghĩ cẩn thận Dân nữ hiểu Sở du bình tĩnh nói Nhưng cũng không rõ Ngươi có vấn đề gì mà không rõ Thuần Đức Đế nhíu mài Sở du kì gối không ngẩn đâu Nhưng thanh âm lại thập phần rõ ràng. Bệ hạ triệu dân nữ vào cung, chắc hẳn là muốn mượn cơ hội này hoàn toàn khống chế Sử gia và Vệ gia. Nhưng hiện tại trên chiến trường rõ ràng có Diêu Dũng và Tống gia trắng ở phía trước, vì sao bệ hạ không ép buộc bọn họ? Ngược lại quay sang giam lỏng dân nữ, hiện giờ thì Vệ gia chỉ còn lại một mình Tiểu Hầu gia, bệ hạ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới được hay sao ạ? Quan đường Thuần Đức đế trống giận, làm tướng lên trận giết địch, sao tớn miệng ngươi lại biến thành đuổi tận giết tuyệt tể gia các ngươi, luôn miệng nói trung quân báo quốc, trẫm niệm tình tể gia trung nghĩa, tha cho tể quận một mạng, hiện giờ hắn hồi báo ta như thế nào? Chiến trường xuất hiện nhiều đào binh như thế, trở càng Thuần Đức đế đắng nghẹn tất cực hận rồi. Ngươi cho rằng trẫm không biết chuyện gì xảy ra sao? Các ngươi có trẫm là tên ngốc sao? Sớm biết tỳ gia ngươi có tâm tư mưu nghịch như vậy, chẳng sao có thể dung túng cho các ngươi." Thần Đức đế đứng dậy, giận dữ hét lớn. "Còn chất vấn vì sao? Chẳng không bức Diêu Tướng quân à? Các ngươi chỉ ước gì Diêu Tướng quân ra tiền tuấn, chém giết đến mất mà người chết ta sống, đến lúc đó không có người bảo vệ hoàng thất, các ngươi liền có thể thay thế có đúng không?" Đại hạ, Sở Du ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn ông. "Nhiều năm như vậy, Ấn tượng của vị gia ở trong lòng của bệ hạ là như thế sao? Nghe được lời này, Thuần Đức Đế bình tĩnh hơn một chút, ông nhìn Sử Du chậm rãi nói, "Tệ Trung, đương nhiên là không giống vậy. Lòng trung thành của vị gia các ngươi, ta cũng không có hoài nghi, nhưng tệ quẫn thì khác." Thuần Đức Đế nghiến răng nghiến lợi, hắng đầu, "Đừng có cho là ta không biết hắn giở trò gì." Sử Du không nói chuyện, nàng chỉ cười khẽ, Thuần Đức Đế nhíu mày, Ngươi cười cái gì? Dân nữ đang cười bệ hạ hầu đô, nếu ngài tin vị gia, vậy vì sao không tin tiểu hầu gia? Ngài hận tiểu hầu gia không ra chiến trường, nhưng ngài nên nhớ rõ, vị gia chết như thế nào? Chết ở trên chiến trường. Hiện giờ Diêu Dũng là chủ sói, ngài lại lệnh cho tiểu hầu gia đi lên, chính là ép hắn đi chịu chết. Nói hu nói vựng, Thuần Đức đế gầm lên, Diêu tướng quân trung tâm, tiền nước, cho dù các ngươi phản có khoảng cách, nhưng thân là tướng lãnh của một quốc gia, vì sao có thể ích kỷ như vậy? Ích kỷ ư? Sở Du trào vúng linh tiếng, "Bệ hạ, để ta lên ngực mà tự hỏi, trận chiến ở Bạch Đế Cốc là ai làm việc ích kỷ? Các ngươi thì biết cái gì?" Phùng Đức Đế có chút không kiên nhẫn nói, "Trẫm tự có suy tính của mình, vì sao các ngươi không thể thấu hiểu cho suy nghĩ của trẫm?" Bà biết các ngươi oán hận vì trận chiến Bạch Đế Cốc. Trong trận chiến đó, đúng là thái tử có tham công liều lĩnh. Việc này, trảm sẽ tự gây phiền tỏi cho hắn ở mặt khác. Các ngươi nhất định phải ép hoàng gia thừa nhận sai lầm của thái tử, hại chết 7 vạn binh lính hay sao? Cho nên, tệ gia phải gánh tội danh này sao? Sự vô nâng cao thanh âm, quát lên. Đã gánh chịu, còn phải tâm không quán hận, chí công vô tư, tam tâm tình nguyện đi chịu chết hay sao? Trẫm lệnh cho hắn lên chiến trường, đều có sắp xếp của trẫm, hắn là nhi tử của cố nhân, trong lòng của ngươi, trẫm xấu xa tới mức độ đó hay sao? Thuần Đức Đế tức giận, thở dốc dồn dập, sau đó một lát liền bắt đầu hơ khan, thả dám bên cạnh nhanh chóng chạy đi tìm thái y, một phen lăn lộn này, Thuần Đức Đế cũng hao tâm tổn sức. Ông suy yếu nói: "Thôi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, mẫu thân của ngươi cũng đang ở trong cung." Ngươi đi tìm bà ý đi Nghe được lời này Trong mắt của sở du hiện lên một tia lạnh lẽo Nàng bình tĩnh nói Bệ hạ Hôm nay thần nữ tiến cung Không phải đảm đương trách nhiệm Làm con tinh cho bệ hạ Thuần đức đế chạm rãi quay đầu Nhìn sở du quỳ trên mặt đất Bình tĩnh nói Thần nữ phào cung là có chuyện muốn thương lượng với bệ hạ Thần nữ tập võ từ nhỏ Cũng từng theo phụ thân chinh chiến xa trường Ngài giữ thần nữ ở trong cung Đơn giản là vì bước Bách Bách Vũ Khuynh cùng Tiểu Thúc củng cố tranh giới cho ngày, nhưng mà hiện giờ Vũ Khuynh đã tận lực, Tiểu Thúc lại đang âm bệnh nhẹ, không bằng thần nữ Súc Vân thai bệ hạ thủ thành, bệ hạ thấy thế nào? Thuần Đức đế lặng lặng nhìn nàng, Sử Du ngẩng đầu nhìn Thuần Đức đế, bệ hạ muốn Vũ Khuynh thần nữ làm gì? Thần nữ đều có thể làm được. Sử Du nói rất rõ ràng rằng Muốn ép Sở Lâm Dương, Sở Kiến Sương và Tệ Quẩn là điều không thể, nhưng những chuyện đó nàng đều có thể thay họ mà đi làm. Thuần Đức Đế không nói lời nào, Sở Du tiếp tục nói: "Bệ hạ, hiện giờ chỉ cần đạt được mục đích, dùng ai mà chẳng được. Phụ huynh và tiểu tốt của thần là người làm đại sự, ngài cho rằng mấy y tán mạng nữ tử có thể so sánh với nghiệp lớn của bọn họ hay sao?" Thần Đức đế có chút dao động, Sửu Du đánh giá thần sắc của ông, đang định nói gì nữa, liền nghe thấy Thuần Đức đế nói, "Chuyện chậm muốn làm, thật ra không khó." Ông nhìn Sửu Du, ánh mắt mang theo chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Trẫm phái ngươi đi bảo vệ Phượng Lăng, ít nhất 1 tháng, 1 tháng sau, nếu Thiên Thủ Quan bị phá, trẫm sẽ giờ đô về Phượng Lăng." Sửu Du nghe được lời này, nhíu mày, hoàng đế chậm rãi nói, Trẫm cho ngươi hai vạn binh mã, ngươi đi thủ thành bảo vệ Phượng Lăng, hoàng đế ý vị thăm trừng, trẫm sẽ trở lại. Chương 60. Lại là thành Phượng Lăng, sử dụng nghe thấy cái tên này, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó là Sương Mù quanh quẩn, nàng nhíu mày, nhịn không được nói, nếu dân nữ không đi thì sao ạ? Vậy trẫm sẽ giam ngươi ở chỗ này, cảm xem ca ca của ngươi có đi hay là không. Phùng Đức Đế cười lạnh một tiếng, "Ca ca ngươi không đi, ngươi liền trông thay cùng thành Phượng Lăng đi." Sở Du nghe xong lời này không khỏi cảm thấy càng kỳ quái, "Phượng Lăng, một thành nhỏ, vì sao hoàng đế lại chắc chắn nó nhất định sẽ bị tấn công như vậy? Quan trọng nhất chính là, vì sao ông lại suy xét đến việc dời đô về Phượng Lăng? Mà thái độ này của hoàng đế trở càng là cho dù như thế nào thì cũng phải bảo vệ Phượng Lăng, cho nên đời trước Sở Lâm Dương đi thủ vựng lăng, thật sự chỉ vì sở cảm hay sao? Hơn nữa, nàng vốn tưởng rằng yêu cầu lần này chắc chắn sẽ khó khăn, không nghĩ tới hoàng đế chỉ do dự một lát liền đồng ý, rốt cuộc là vì sao? Trong đầu của Sở Du có muôn vàn suy nghĩ, nhưng mà ngoài mặt lại trầm mặc không hiện. Sau khi mà nàng cúi đầu đáp ứng, được, hoàng đế liền điều nhân mã cho nàng, nói thẳng: "Ngươi đi thu thập một chút, tối nay ra khỏi thành, việc này không thể chậm trễ." Sở Du không nhiều lời, hoàng đế vội vàng như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, mà nàng cũng muốn đi thủ Phượng Lăng, một mặt muốn chặt đứt hết tất cả khả năng của Sở Lâm Dương, có thể đi Phượng Lăng, mặt khác thành Phượng Lăng năm lần bẫy lược phát tín hiệu cầu viện, hoàng đế lại chất nhất với nó như thế, nhất quyết phải có lý do. Sở Du không nói nhiều, mang theo tâm sự trở về tề phủ, vừa mới bước vào cổng lớn của vị phủ, nàng đã thấy vệ quẩn ra đón, nôn nóng lên tiếng: "Tẩu có sao không?" Lão Thất Phu Triệu Tẩu vào đó mà làm gì? Sở Du không nói chuyện, nàng đi thẳng vào trong phủ, nàng suy tính về ý đồ của Tuần Đức Đế, hơn nữa chuyện xuất chinh lần này, nam mở miệng như thế nào cũng là một vấn đề. Tệ Quẩn thấy nàng không nói, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi, hắn đi theo Sở Du vào phòng, thấy Sở Du phân phó Bảng Nguyệt, Trường Nguyệt thu thập hành lý, hắn siết chặt nắm tay và nàng nói, cho dù Tẩu cảm thấy đệ là kẻ con thì cũng nên nói trở với đệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dù sao, đây cũng là tiểu hầu gia của vệ phủ. Tẩu. Ta đang suy nghĩ nên nói với đệ như thế nào thôi. Sử Du nghe thấy vệ quận nói như vậy thì vội vàng lên tiếng, trong khi Phản Nguyệt, Trương Nguyệt thu dọn đầu đạt, Sử Du quay đầu nhìn dịp phía của vệ quận, thở dài nói: "Ba ba, ta mẫu thân của ta hiện giờ đang ở trong cung." Trong mắt của vệ quận mang theo hàng quan, đệ biết Đệ hạ mời ta tiến cung, vốn định bắt ta làm con tin. Cho nên vì sao, Tẩu không nói với đệ một tiếng đã tự tiện tiến cung, vẻ cuồng cao giọng thần sắc kích động. Mẫu thân đỡ đó, nếu Tẩu cũng bị ông ta bắt giam, vậy đệ phải làm sao? Mẫu thân tính tình cương nghị, từ trước đến nay không làm việc gì lớn, đời trước vì gia gặp nạn, Liễu Tuyết Dương trực tiếp rút kiếm đánh bùa với người cuối cùng bị ngộ sát, không thể nói mềm yếu nhưng lại là người lỗ mãng. Sử Du thở dài, một mình mẫu thân ở trong cung sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, có ta ở cạnh cũng tốt, hiện giờ ta không ở cạnh thật ra có vài phần không yên tâm. Tẩu rất là tự tin. Tể Quẩn cười lạnh ra tiếng nói, "Mẫu thân sẽ xảy ra chuyện, còn tẩu thì không có chuyện gì sao?" Sử Du nhận thấy Tể Quẩn không vui, nàng có chút lúng túng nói, "Ta không phải vẫn tốt sao?" Đáp ứng điều kiện gì rồi? Tể Quẩn lạnh giọng Sở Du sợ sờ, sờ mũi, ta tối nay dẫn bên ra khỏi thành, đi thủ thành Phượng Lăng. Nghe được lời này, sắc mặt của vệ quận đại biến, hắn phân phó gia đinh trong nhà, nhốt đại cô nhân lại, sau đó xoay người biến mất. Thời điểm mà Sở Du trở về, nàng biết chắc tệ quận tuyệt đối sẽ không để cho nàng đi, nàng vội nói, "Này này, đợi chờ một chút, ta thật sự không sao." Nàng lớn lên ở biên cảnh 6 năm mưa gió ở đại sở Bùng ba cùng cổ sở sinh ở trên chiến trường Cổ sở sinh ở lại hậu phương Nàng vẫn luôn xuất đầu trên tiền tuyến như là một tướng sĩ Nàng đuổi theo Trong lòng quính lên Vội vàng lôi kéo tay áo của vệ quận nói Để đừng có nóng giận Để nghe ta nói đã Phượng Lăng là nơi dễ thủ khó công Bệ hạ chấp nhất với nơi đó nhất định là có nguyên nhân Hơn nữa Phượng Lăng liên tục cầu viện Người chúng ta phải đi đều không có tin tức trở về, ta cũng nên đi nhìn xem. Quan trọng nhất chính là nếu nàng không đi, hoàng đế nhất định sẽ hạ lệnh cho Sở Lâm Dương đi. Đời trước Sở Lâm Dương đi Phượng Lăng, nàng vốn tưởng rằng vì sợ cầm, nhưng có khi nào Sở Lâm Dương chính là bị hoàng đế phái đi không, hoặc Sở Lâm Dương tự mình muốn đi bảo vệ toa thanh này. Một trận này nàng không đánh, sợ rằng Sở Lâm Dương sẽ đánh. Nếu Sở Lâm Dương đi Phượng Lăng cuối cục sẽ giống như là vệ gia, nàng đã nỗ lực thay đổi như vậy, nếu vẫn không thay đổi được, nàng nên làm thế nào? Sở Du cắn môi, nắm vạt quần tại áo khẩn cầu nói, "Tiểu Thất, để để cho ta qua đó nhìn xem. Vì sao?" Tệ Quẩn quay đầu, chăm chú nhìn nàng, "Vì sao nhất định phải qua đó?" Sở Du không nói gì, Tệ Quẩn nhíu mày, qua hồi lâu rốt cục Sở Du mới nói, "Ta ta có lý do." Tuy chừng nàng không nói rõ nhưng mà thần sắc lại thập phần kiên định, ánh mắt của vị quận trời xuống, dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt lấy tay áo của hắn, những lời quở trách đó bị ngăn cản toàn bộ giữa môi răng. Tay nàng thật xinh đẹp, không giống bàn tay thon gọn mảnh mai của những nữ tử khác, ngón tay nàng rất dài, khớp xương trở rằng vô cùng anh khí, nhưng mà da thịt trên tay lại trắng nõn trong suốt, màu sắc như ngọc cậu cũng nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo của hắn, đây là lần đầu tiên nàng để lộ ra cảm xúc khẩn cầu như vậy, hắn không biết nên nói lời nào để mà cự tuyệt. Sau một hồi, hắn chậm rãi nói, "Niêu, Tẩu nhất định phải đi, để đi cùng Tẩu." "Không thể." Sửu du nhíu mày, "Hiện giờ đệ đang cáo ốm, với bên ngoài, nếu đệ đi cùng ta, bệ hạ sẽ có cớ tìm đệ gây phiền toái, quan trọng nhất là, nếu giờ phút này Bắc địch phát binh đánh Thiên Thủ Quan, đệ phải làm sao? Điểm mấu chốt của đại sở là Thiên Thủ Quan, bọn họ có thể giả vờ nuôi binh nhưng lại không thể không có điểm dừng, Thiên Thủ Quan không thể bị phá, bởi vì nếu phá Thiên Thủ Quan thì nơi hiểm yếu nhất của đại sở sẽ không còn nữa, ngược lại là khi mà đại sở đánh nuôi Bắc địch, chắc chắn phải từ Thiên Thủ Quan đánh đi. Tệ Quẩn không nói gì, chỉ vô cười cười thật sự, để không cần quá lo lắng, ta tẩy điều gì không thích hợp sẽ lập tức trở về, hơn nữa con người ta mệnh đặc biệt lớn." Ta ánh mắt của Vệ Quẩn dừng lại trên người của nàng, hắn nhìn người này trước mặt, nghe nàng nói chuyện, nội tâm dường như là bình tĩnh, lại dường như là vô cùng sợ hãi. Hai loại cảm xúc đan xen ở bên nhau khiến hắn không biết phải làm sao. Làm Trấn Quốc hầu, hắn biết hiện giờ chiến trường chính diện thông nằm ở Phượng Lăng. Sở Du dẫn theo hai vạn binh mã, hẳn là không sao, hơn nữa trước khi mà Thiên Thủ Quan bị phá, hắn sẽ trấn trụ cảm xúc của hoàng đế để bảo đảm sự an nguy của mẫu thân hắn ở trong cung. Hiện giờ người nhà của hắn ở qua kinh thêm một ngày thì nhiều thêm một phần nguy hiểm, sở Du dẫn binh ra ngoài là thích hợp nhất. Tuy nhiên Sâu trong nội tâm của hắn Vứt bỏ tất cả lý trí mà nói Hắn luôn cảm thấy Để nàng đi một mình Đến bất cứ nơi đâu cũng là nguy hiểm Hắn đều thấp thởm bất an Hắn đều thấp thởm bất an Hắn hướng sĩ nào trước khi xuất chinh Cũng cho rằng Mình chắc chắn sẽ chiến thắng trở về Hắn và phụ quân trước khi xuất chinh Làm gì có ai biết được Mình sẽ chôn phùi xương cốt trong cốc chứ Hắn lặng lặng nhìn nàng Không nói một lời Lúc này trường Nguyệt phản Nguyệt Đã thu dọn sông Đồ Đạt Bên ngoài thì binh mã cũng tập hợp đủ, một nam nhân đi ra cung kính nói: "Mạc tướng, Trương Vân, tổng soái đội quân Nam thành, dẫn theo hai vạn binh mã phụng kỹ, hiệp trợ đại phu nhân đi thủ thành Phượng Lăng." Sửu Du gật đầu, giơ tay nói: "Trương tướng quân, xin hãy chờ ngoài ở đại sảnh ạ, chờ ta rửa mặt giải đầu một lát sẽ ra." Trương Vân đáp ứng đi ra ngoài, Sửu Du quay đầu nhìn tệ quẩn, bất đắc dĩ nói: "Lời ta nói là thật, để đồng ý cũng tốt." Thông đồng ý cũng tốt, nếu ta đã đồng ý với bệ hạ thì nhất định sẽ đi. Tệ Quẩn cúi đầu không nói chuyện, thở dâu thở dài, xoay người rời đi, Tệ Quẩn nhìn theo bước chân của nàng, bỗng dáng kiên định cương nghị của người trước mắt, cho dù là thân nữ nhi thì cũng là đỉnh thiên lập địa. Tệ Quẩn cảm thấy trong lòng chua xót khô khốc, nhìn thân ảnh đưa lưng về phía của hắn, càng đi thì càng xa. Trốt cục, hắn cũng hiểu được, hắn không ngăn cản được người này. Hằng Linh Tiếng tẩu đứng lại, Sử Du dừng bước chân, quay cổ nhìn nàng, khàn giọng nói: "Sau khi mà tẩu đến Phượng Lăng, đệ sẽ điều thêm hai vạn binh mã qua đó, chỉ được thủ chứ không có tấn công, chờ đệ nhận được ấn sói đánh thắng Thiên Thủ Quan, đệ sẽ tới đón tẩu." Sử Du nghe được lời này, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng dương lên ý cười, tuy nhiên nàng không quay đầu lại chỉ nói: "Được, đợi thêm một lát." thấy Tệ Quẩn không lên tiếng, Sở Du đang định cất bước rời đi, hắn lại bất chợt gọi tên nàng. "Sở Du." Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng, Sở Du không khỏi có chút kinh ngạc, nàng quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên đứng ở cửa, dáng người thẳng như là tùng bách, gió đêm thổi qua, ngọn đèn dầu ở dưới hành lang dài nhẹ nhàng lay động, ánh đèn hắt vào bạch y trên người của hắn tạo ra vài phần ngắm mắt. Ánh mắt hắn Bình tĩnh tựa hồ như là nước sâu, thấy nàng quay đầu lại, rốt cuộc Tề Hằng mới lên tiếng. "Tẩu phải còn sống trở về." Sở Du ngẩn người, nàng không khỏi bùng cười, đang định mở miệng nói chuyện liền nghe thấy Đỗ Vương nói, "Nếu tẩu không sống trở về, ta sẽ đồ xác toàn bộ bắt địch." Nghe được lời này, trong lòng của Sở Du cả kinh, đời trước xảy dậy về chuyện được gọi là Diêm Vương sống, bởi vì hắn đã từng đồ xác liên tục 11 thành trì của Bắc địch, hắn đánh dạt thiên về dùng kỵ binh, công thành cực nhanh, trước khi mà công thành, hắn đều ra hỏi Đô Vương có đầu hàng hay không, nếu không đầu hàng, sau khi mà công thành, hắn sẽ tắm máu toàn thành, liên tục 11 thành như thế, Bắc địch lại không có cách nào mà phản kháng, chỉ trong 2 năm, Bắc địch đã hoàn toàn bị đánh hạ. Đại Sở giận nước trăm năm, chưa từng xuất hiện nhân vật có thủ đoạn thiết quyết như vậy. Mọi người vừa sợ vừa kính đối với vị tướng quân củng cố Giang Sơn đại sở này, từ trước đến nay văn thần Điệu Khanh Chi không có đồng nhất. Nàng nhìn tệ quận trước mặt, trong cổ họng cảm thấy đắng ngắt. Tệ quận dương mắt nhìn nàng, giọng nói bình tĩnh mang theo sự lạnh lẽo. "Nếu Tẩu không muốn để trở thành người như vậy, thì phải bảo vệ tốt cho chính mình, lặng lặng mà trở về." Nghe được lời này, Sở Du Giang nang lên tiếng, "Để yên tâm" Tệ Quẩn nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía của nàng nói: "Tẩu đi đi." Sở Du cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đệ phải tự chăm sóc cho chính mình đó." Nói xong, nàng xoay người bước ra ngoài, bước nhanh ra khỏi hậu viện. Tệ Quẩn nghe thấy tiếng bước chân của nàng biến mất, cuối cùng không khống chế được chính mình, tay áo vắt qua, hung hăng đập vỡ bình hoa bên cạnh. Tệ Hạ đứng ngoài cửa trông linh, vẻ mặt đau khổ nói: Hiện giờ đại phu nhân cũng đi rồi, hầu gia bắt đầu đập đầu, ai mà tới ngăn cản đây? Vậy cứ đập đi thôi." Tệ thu nhàn nhạt mở miệng, Tệ hạ lập tức thay đổi sắc mặt, "Ngươi thì biết cái gì chứ? Ngươi có biết đồ đạc trong nhà quý giá tới mức nào sao? Hiện tại tiền trong nhà đều dùng để mua đất, mỗi lần mà tiểu hầu gia tức giận lại tốn bạc, đại phu nhân kiếm tiền cũng không có dễ dàng, tiểu hầu gia cứ đập như thế, đập này ngươi chi sao?" Nghe thấy lời này, Tệ Quẩn đang giơ bình qua lên cao, lạnh mặt chậm rãi thả xuống trống lớn. Cúc sợ vui rời khỏi đình viện, lúc này tâm trạng của nàng đã bình tĩnh trở lại. Hiện giờ việc cấp bách chính là tới Phượng Lăng, tìm hiểu xem rốt cuộc nơi đây đang xảy ra chuyện gì. Hiện tại nghĩ lại, năm đó Sở Lâm Dương bị vây hุm ở Phượng Lăng 3 tháng, toàn thành Phượng Lăng bị diệt trừ gần như là trống không, trận chiến thảm thiết như vậy, rốt cuộc nguyên nhân chân chính là gì? Năm đó ở Phượng Lăng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Du dẫn theo Trường Nguyệt, Tảng Nguyệt cùng Trương Văn đi đến ngoại thành triệu tập 2 vạn binh mã, dưới sự dẫn đầu của Sở Du, đội quân đồng loạt xuất phát, sợ có người không phục nên là Trương Văn tự mình đi theo nàng ra khỏi thành. Hai vạn binh mã này là quân đội trực thuộc quản lý của Tần Đức Đế, tất cả đều là kỵ binh nhẹ, trước nay kỵ binh luôn tinh túy, chú trọng đến tốc độ hành quân, có thể thấy được hiện giờ Phượng Đức Đế đang vô cùng nóng nóng, thập phần để ý đến Phượng Lăng, nguyện ý giao hai vạn kỵ binh cho Sở Du, xem như đã hạ đủ tiền vốn, Sở Du không thể không đánh giá lại phân lượng của Phượng Lăng. Trương Tấn Quân, Sở Du suy tư không khỏi dò hỏi Trương Vân, Phượng Lăng là nơi như thế nào, ngài có biết không? Thành Phượng Lăng chính là thành Phượng Lăng, Trương Vân có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn Sở Du, chẳng lẽ còn có thể là nơi nào khác à? Niêu chỉ là một thành bình thường. Vì sao Bệ hạ lại khẩn trương như thế? Sở Du âm thầm đánh giá thần sắc của Trương Vân. Trương Vân nhíu mày nói: "Đúng vậy, vì sao Bệ hạ lại khẩn trương như thế?" Vì vậy, Sở Du hiểu mình không thể lấy được tin tức gì từ trong miệng của Trương Vân, có lẽ vì bản thân vị tướng quân này cũng không nắm rõ tình huống tại Phượng Lăng, chỉ là Thuần Đức Đế phân phó hắn đi, hắn liền đi không hơn chỉ binh nhẹ di chuyển nhanh, chỉ tốn có 2 ngày liền đến thành Phượng Lăng, sử dụng phần phó dựng trại đóng quân gần dòng suối, phái người tới Phượng Lăng tìm hiểu tin tức trước, nghỉ nơi chỉnh đốn rồi mới y tiến vào thành Phượng Lăng. Sau khi mà dựng trại đóng quân, sử du đứng ở từ xa nhìn địa trí thành Phượng Lăng, hầu hết các thành trì đều được xây dựng trong thung lũng, có dãy núi phần quanh, thiết lập tuyến phòng thủ đầu tiên ở trên núi. Nhưng mà thành Phượng Lăng lại trực tiếp xây dựng trên núi cao, cho nên địa hình dễ thủ khó công. Người nói, năm đó Phượng Lăng vốn là một sân trại, sau đó dân dân tú sửa thành thành. Sau khi mà đại sở lập quốc mới đân đọc quy hoạch thành cấp huyện. Giờ phút này dưới chân núi thành Phượng Lăng, trại trại có người đi lên núi, sự vô không khỏi có chút kỳ quái. Những người này đều là người dân của thành Phượng Lăng à. Đều là dân chạy nạn hai ngày nay Trường Vân và Sở Du đã quen thuộc lẫn nhau, hắn là người ngay thẳng bằng hữu Đông đảo, sau khi mà nhìn thoáng qua xem y của những người đó liền nói, ở gần oa kinh cũng có rất nhiều, mỗi khi mà đánh dặc bá tánh liền chạy tứ tán khắp nơi. Thời trước lưu dân không có nhiều như vậy, hiện giờ cố sở sinh không ở cung dương, tệ quận không ra tiền tuyến, vì thế dân tị nạn khắp nơi. Sở Du cau mày, Trường Vân khuyên nhủ, lưu dân nhiều là chuyện tốt. Chứng minh bá tánh trong thành không có bị đồ sát, nếu bị đồ sát ngày sau có thể nhìn thấy họ. Nghe được lời này, Sở Du cười cười, nhiều lưu dân như vậy, phần lớn đều được binh nính thị gia và tống gia ưu tiên bảo vệ bá tánh rút lui, mặc dù bỏ thành nhưng không tạo thành thương phong tranh diện rộng. Nghĩ như thế, ngược lại không còn quá thương cảm, nàng thở dài, chỉ mong nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Trường Văn nghe vậy, ngẩn người, sau đó có chút do dự nói: Đại phu nhân, kỳ thực có một số lời nói ta không biết có nên nói hay không, nhưng không nói ta lại ngẹn ở trong lòng. Ngài nói đi." Sử Du cười cười, Trương Vân thở dài nói, "Ta biết, vậy Tiểu Hầu gia đang đấu trí cùng bệ hạ, nhưng mà chuyện ở Bạch Đế cốc, dù sao cũng do người bắt địch gây ra, hiện giờ quốc nạn đang ở trước mắt, tướng sĩ làm như thế thật sự khiến cho người ta có chút thất vọng buồn lòng." Sử Du uống ngụm rượu, sắc mặt bình tĩnh, "Ngài nghĩ như thế, Hay là nhiều người nghĩ như thế. Mọi người đều nghĩ như vậy. Trương Văn đánh giá thần sắc của Sở Du, ngài trở về có thể khuyên thì liền khuyên đi. Trương Tướng Quân, Sở Du quay đầu lại, "Ngài quen biết Diêu Tướng Quân không?" Trương Văn ngẩn người, thần sắc của Sở Du bình tĩnh lại, "Ngài cho rằng Tệ gia không muốn trả tiền tuyếng à? Ngài nghĩ Tống gia muốn rút lui ư? Ngài nghĩ Sở gia ta không dám nghênh địch à? Che chở cho bá tánh trời đi." chính là chúng ta bỏ thành là Diêu Dũng chết trên chiến trường là vậy da nhận được ấn sói là Diêu Dũng. Hiện giờ Diêu Dũng tay cầm ấn sói trở thành đại nguyên sói, ngài bảo tiểu hầu gia ra tiền tuyến, ngài cảm thấy tiểu hầu gia nên là xử lý như thế nào? Trừng Vân không hoàn toàn ngốc, hắn chậm rãi suy nghĩ sau đó vội giơ tay nói, "Ngài đừng có nói nữa. Chuyện còn lại ta cũng không có muốn biết." Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Phượng Lăng, chuyện qua kinh không có liên quan tới chúng ta. Đa Sĩn, trút lại những lời vừa nói, ngài đừng có trách." Nói xong, Trừng Vân vội vàng xua tay lui xuống, Sửu Du không nói chuyện, nàng ngồi trên tảng đá, trong tay cầm túi trụ, ngẩng đầu nhìn theo bước chân của những lưu dân đó. Một lát sau, có người tới thông báo với Sửu Du: "Đại cô nương, có lưu dân đến ăn xin, có nên đuổi bọn họ đi hay không?" Sửu Du ngẩng đầu, nhìn thoáng về nơi có người đang nói chuyện với tướng sĩ. Đó là một nữ nhân kệ tuổi, trên mặt bôi đầy than đen, khoác áo choàng, trên người dẫn theo ba bốn hài tử, đứa lớn nhất thì nhìn qua tầm 10 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ chưa tới bắp đùi của người nọ. Dường như người nọ đang đau khổ cầu xin các tướng sĩ, sử dụng nhiễu bày, nàng cảm thấy mặt mày của người kia có chút quen thuộc, sau khi mà nghĩ nghĩ thì nàng nói với binh lính bên cạnh, gọi người tới đây để cho ta nhìn xem. Binh lính có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhận lệnh, đi qua nọ phải câu với tướng sĩ kia, người nọ vội vội vàng vàng lôi kéo hài tử, Khâm Lân nói cảm tạ với binh lính, người nọ sợ hãi đi tới trước mặt của Sở Du, không dám ngẩng đầu, vẫn theo mấy hài tử cung kính quỳ xuống, tư thái quỳ gối của nàng ta rất là ưu nhã, giơ tay đặt giữa trán, uốn gối, cúi người, đó là lễ nghi thường ngày của các quý tộc qua kinh. Sở Du nhíu mày, chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng, Tiếng thủ của nữ tử lại vang lên, dừng nữ tham kiến tướng quân. Nghe được thanh âm, Sử Du đột nhiên mở to hai mắt, nàng không thể tưởng tượng nhìn nữ tử trước mặt kinh ngạc lên tiếng: "A Cẩm à." Thân mình của người nọ chợt trùng lên, nàng ta cúi đầu trông nhẹ nhẹ, không dám nhúc nhích. Sử Du đứng dậy, bước nhanh đi tới, Sở Cẩm nghe thấy tiếng bước chân đến gần, trái tim đập nhanh đồng nháy mắt, thời điểm mà Sửu Du sắp chạm vào mình, nàng ta đột nhiên đứng dậy, muốn chạy ra ngoài. Sửu Du tay mắt lanh lẹ, túm được cổ tay của Sở Cẩm, nhéo cằm của nàng ta xoay lại đây. Nữ tử bị ép quay mặt đối diện với Sửu Du, gương mặt bôi đầy than đen, mơ hồ có thể nhìn thấy miệng vết thương đang kết vảy. Miệng vết thương tung quanh ngang dọc trên gương mặt của nữ tử, khiến cho gương mặt vốn dĩ được coi như là mỹ lệ trở nên dữ tợn đáng sợ. Sửu Du ngơ ngác nhìn nữ tử trước mắt, Từ lúc ban đầu sợ cảm sợ hãi kinh ngạc, sau đó cũng chậm rãi bình tĩnh lại, trong mắt nàng ta đong đầy nước mắt, gắt gao siết chặt nắm tay không nói một lời. Mấy đứa trẻ bên cạnh song tới đấm đánh Sở Du, hét lớn, "Người buông tỷ tỷ của ta ra, người buông ra." Sở Du kinh ngạc quay đầu lại, trong đó có một đứa trẻ giơ cục đá muốn ném lại, bình lĩnh tiếng lên đè nó lại, Sở Cẩm trống giận thành tiếng, "Các ngươi dừng tay." Điều dừng lại. Sở Du hét lớn, một tiếng hét này cuối cùng cũng khiến cho mọi người an tĩnh trở lại. Mấy đứa nhỏ bị đè nặng quỳ trên mặt đất, hung tận nhìn Sở Du. Sở Du chậm rãi buông sợi cảm ra, nhất thời có chút không biết phải làm sao. Sở Cẩm không nói chuyện, sương mù trong mắt tan đi, nàng ta mặc một chiếc áo choàng rách rưới, chậm rãi quay đầu lại. Mấy đứa nhỏ này đã 2 ngày không ăn gì rồi. Nàng ta khó khăn lên tiếng, "Có gì, chúng ta vào bên trong rồi nói." Trước tiên cho bọn chúng ăn gì trước đi. Sở Dâu gật đầu, cho người dặn mấy đứa trẻ xuống, Sở Dâu là dặn dò, chờ một chút, đừng cho bọn chúng ăn thức ăn lỏng, cũng đừng có ăn một lúc quá nhiều. Sau khi mà phân phó xong một tiếng này, Sở Cẩm mới quay đầu lại, nàng ta giơ tay, sửa sang lại xiêm y, bờ tay đang vào trong tay áo cũng như là một con nhím, làm tốt công tác chuẩn bị tiến tranh cứ dù sim y trên người tạ tơi thì tư thái vẫn kiêu ngạo như nữ tử qua kinh mặc áo bào đen, kim châm ưu nhã, bình tĩnh mở miệng, đi thôi. Sở Du không nói chuyện, nàng gật đầu, dẫn Sở Cẩm vào liều trại. Dọc theo đường đi, nàng điều đánh giá Sở Cẩm, nàng nhớ rõ, người muội muội này luôn luôn thích chảy nước mắt. Yêu thích qua phục mỹ thực, hiện giờ lại giống như là viên đá được mài dũa, mang theo vài phần sáng rọi khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Sử Du vẫn sợ cảm đi vào liều trại, ngồi xuống, dường như là sợ cảm vẫn luôn đợi nàng thẩm vấn, nhưng mà sau một hồi trầm mặc, Sử Du lại nói: "Bọn chúng không ăn gì, muội đã ăn gì chưa?" Sợ cảm không nói chuyện. Nhân Sử Du biết, lấy trình độ chăm sóc của Sở Cẩm dành cho mấy đứa trẻ kia, bọn chúng không ăn, Sở Cẩm làm sao ăn được chứ? Đang thở dài, quay sang phân phó người bên cạnh chuẩn bị chút thức ăn, sau đó mới nói với Sở Cẩm, "Muội uống trước ly trà nóng để mà làm ấm dạ dày." Sở Cẩm dương mắt nhìn nàng. "Tỷ không có gì muốn hỏi muội à?" Sử Du lắc đầu. "Chung quy, đây đều là chuyện của muội, muội muốn nói thì nói, không muốn nói thì ta cũng không sao." Sở Cẩm không nói gì, rất lâu sau, nàng ta mới nói, "Muội biết Tỷ phái người đi theo muội, Sử Du không nói chuyện, Sở Cẩm bình tĩnh nói, "Muội cho rằng Tỷ không muốn cứu Phan Sương, cho nên mới ngăn cản muội đi tìm đại ca, vì thế sau khi mà ra khỏi thành gặp phải thủ vệ, muội cố ý trà trộn vào đám lưu dân cắt đuôi bọn họ." Muội cũng rất là lợi hại." Sử Du không khỏi mỉm cười, Sở Cẩm siết chặt nắm tay, không nói gì. Trong liều an tĩnh, Sở Du nhìn anh nấn, nổ vài tiếng nếp bếp, nàng uống ngụm trà nóng, bên tai nghe thấy giọng nói của Sở Cẩm. "Muội sai rồi." Sở Du chậm rãi quay đầu lại, nàng không rõ vì sao Sở Cẩm đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Sở Cẩm siết chặt nắm tay, cắn răng. "Là muội nghĩ, mọi vật trên thế gian này quá đơn giản, muội sai rồi." Sở Cẩm vừa nói, nước mắt vừa chậm rãi rơi xuống, Sở Du thở dài. "A Cẩm, Không cần nghĩ nhiều, trở về là tốt rồi. Sở Cẩm lắc đầu, nàng ta giơ tay lau nước mắt, thản đen bị lau đi, lộ ra vết sẹo dữ tận, Sử Du chuyển tầm mắt, Sở Cẩm lại không dừng được mà rơi lệ. Sử Du lặng lặng đợi trong chốc lát, cuối cùng thì Sở Cẩm cũng khóc xong, nàng ta bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói: "Muội muốn đưa mấy đứa nhỏ vào thành Phượng Lăng, ngoài chuyện điều này, muội còn có chuyện gì muốn nói?" Sở Du gật đầu, không chút để ý nói: "Muội nói đi." Thành Phượng Lăng e rằng có điều cổ quái. Sở Du hơi sững số, sau đó lạnh lùng nói: "Muội nghe được tin này ở đâu?" Mà bên kia, Tệ Quẩn đang ngồi trong phủ, viết thư cho Sở Lâm Dương, Tệ Hạ tiến vào cung kính nói: "Tiểu hầu gia có khách bái kiến." Tệ Quẩn nhíu mày, ngẩng đầu, lại thấy phía sau của Tệ Hạ xuất hiện một người. Đối phương khóa cáo tròn màu đen Sau khi mà nhìn thấy Tệ quẩn liền ngẩn đầu lên Gương mặt sắc lạnh Hắn ghe nặng thanh âm nói Ta nghe nói Tệ đại phu nhân đi phượng lăng à Tệ quẩn thấy người tới Thì không khỏi sửng sốt Cố sở sinh Không phải ngài đang ở trong phủ Của trưởng công chúa sao Có phải hay là không Dường như là cố sở sinh Đã hoàn toàn không khắc chế được cảm xúc Hắn cao giọng nói Nàng có đi phượng lăng hay không Tệ quẩn nhú mài Câu hỏi của Cố Sở Sinh khiến cho nội tâm của hắn có mấy phần khó chịu, nhưng phát giác ra việc này có lẽ liên quan tới Sử Du, vì thế, hắn đúng thật sự gật đầu. "Đúng vậy, Tẩu Tẩu dẫn theo hai vạn binh đi đóng giữ Phượng Lăng." Cố Sở Sinh nghe vậy, thân hình choáng lên, Tị Hạ sợ tới mất mặt vội vàng đỡ lấy hắn. "Cố đại nhân, ngày làm sao vậy?" "Đuổi theo." Giọng nói của Cố Sở Sinh run rẩy, sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, hấp tấp nói: "Cho ta năm vạn nhân mã lập tức cho ta." lông mày của Tệ Quẩn nhăn chặt lại, "Ngài muốn người của ta trước hết phải nói rõ là chuyện như thế nào? Phượng Lăng chỉ là một thành nhỏ, nhưng chủ lực của Bắc địch đóng quân ở đó." Cố Sở Sinh cao giọng, "Ít nhất có 10 vạn binh mã đang ở đó, các ngươi cho nàng 2 vạn người chính là đi chịu chết." Tệ Quẩn đột nhiên mở to mắt, bút mực rơi xuống mặt giấy, cả người sợ hãi nôn nóng. Chương 61 Sau khi các đốc người của tỷ tại Qua Kinh, thiển nữ hộ tống muội trà trộn vào trong đám Lưu Vân, sợ cảm ống định cảm xúc, chậm trại mở miệng. Muội vốn, muội vốn dĩ định theo Lưu Vân tới Lạc Châu tìm đại ca, nhưng mà muội quá mức bất cẩn, không cẩn thận để lộ ra tiền bạc trong tay, vì thế bị Lưu Vân cấp sạch. Rồi sau đó, muội và tỷ nữ đi cùng đừng, nàng ta ý đồ bán muội trao tay cho người khác. Sau khi mà bị muội phát hiện, muội với nàng ta tranh chấp không mài giết chết nàng ta. Trên đường chạy trốn, muội bị người mua đuổi theo, đối phương có ý đồ cưỡng ép muội, muội phải trạch mặt để mà dọa lui hắn. Lúc ấy ở nơi Quan Vũ có một vị phu nhân dẫn theo người đi tới thành Phượng Lăng, bà ấy nghe được tiếng kêu cứu của muội thì cho người dừng lại, sau đó thì cứu muội. Vị phu nhân này họ Lý, trong bộ quá trình sợ cảm nói rất là bình tĩnh, sử vô lẳng lặng nghe, trong lòng Vũ Tỷ Trần Tạp Nàng không dám quấy nhiễu, chỉ có thể chờ cho Sở Cẩm tiếp tục nói. Lý phu nhân là thê tử của một vị quan trong thành Phượng Lăng, tâm địa tiện lương, hiện giờ đang là thời buổi chiến loạn, bà ấy và mấy vị tiểu công tử đi tới thành Phượng Lăng tìm Tỷ quan kia. Bà ấy nghe nói muội là quý nữ qua kinh, thì cũng không có sinh nghi, ngược lại hứa hẹn sau khi mà đến Phượng Lăng sẽ bảo Trưởng phu cho người đưa muội tới Lạc Châu, muội vốn sinh nghi. Nhưng vì cùng đường nên là vẫn phải đi theo phu nhân nọ đến Phượng Lăng trước. Vị phu nhân đó đối xử với muội cực tốt, muội lại không tin, thấy đạo quá lộng, bỗng muội gặp phải giặc cỏ, phu nhân vị cứu muội và mấy vị công tử mà chết dưới loạn đao của giặc. Muội dựa theo lời dặn dò của phu nhân, dẫn theo mấy vị công tử đi an sinh trên đường tới Phượng Lăng. Muội dựa theo miêu tả của vị bà ấy mà kiếm vị đại nhân kia, nhưng lại phát hiện vị đại nhân kia có chút kỳ quái. Sở Cẩm nhíu mày, hỏi tựng nói: "Phu nhân từng nói qua, phẩm cấp của vị đại nhân kia cực cao là quan tam phẩm, nhưng quan tam phẩm vì sao lại ở Phượng Lăng? Huệ lệnh, thành Phượng Lăng cùng lắm cũng chỉ là lục phẩm mà thôi." Tỷ quan viên này họ hàng he miu tả của phu nhân, ông ấy cũng không quản lý Phượng Lăng, chỉ là mượn một nơi trong thành Phượng Lăng để mà sử dụng mà thôi. Bà ấy nói, phu quân mình từ nhỏ đã thích làm này làm nọ, tuổi trẻ trầm mê với luyện đan, sau đó lại thích rèn kiếm, tóm lại, chưa từng làm chuyện đứng đắn, không thì khoa cử làm quan, nhưng sau một chuyến dạo chơi qua kinh thì cầm ấn quan trở về. Quan tiên địa phương đó đại vô cùng lễ độ với ông ấy, rồi sau đó ông ấy rời khỏi quê nhà, tới Phượng Lăng, hiện giờ chiến tranh, ông ấy viết thư cho Thê Nhi nói: "Phượng Lăng phòng thủ kiên cố, tuyệt đối không bị thất thủ, dẫn Thê Nhi tới Phượng Lăng tị nạn." Tỷ tỷ không cảm thấy có kỳ quái hay sao? Sở Cẩm phân tích: "Quan tiên tam phẩm ở trong triều không tính là nhiều, phần lớn chúng ta đều biết, nhưng chưa từng nghe nói tới người xuất thân hương giả, quan tiên họ Hàn, nhưng Quang lại điệp vương, lại đối xử lễ ngộ với ông ấy, ông ấy còn có quan ấn, đất phong và bổng lộc, nếu không phải hàng đại nhân nói dối, thì chính là trong triều đình có một tỷ quan tam phẩm được an bài tại Phượng Lăng, chả giấu không có ai biết. Hiện giờ, tỷ cũng tới nơi này, muội si đó trong thành Phượng Lăng sợ rằng cất giấu bí mật gì đó của bệ hạ. Sở Du gật đầu, Sở Cẩm nói những lời này, nàng đều nghĩ tới, nếu đặt ở trước kia, trong mắt của nàng khả năng Tỷ Hàng đại nhân sẽ trở thành gian hồ bịp bợm, nhưng mà, hiện giờ hoàng đế khâm điển hai vạn binh mã tới Phượng Lăng, vì thế nàng tin tưởng chuyện vị Hàng đại nhân này. Sở Du gật đầu nói, ngoại trừ điều này, còn có chuyện gì khác thường hay không? Muội đã ba lần thoáng nhìn thấy người bắt địch ở gần đây. Sở Cẩm lại nói, bọn họ chỉ tới một chút rồi bỏ chạy, muội không biết bọn họ muốn làm gì. Ngoài ra, thành Phượng Lăng không nhận lưu dân. Không nhận lưu dân à? Lúc này Sở Du có chút kinh ngạc, Sở Cẩm gật đầu nói, "Muội vừa từ thành Phượng An trở ra, bọn họ không nhận lưu dân, muội không có văn điệp không được vào thành." Sở Du nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Cơm canh bưng lên đặt trước mặt của Sở Cẩm, Sở Cẩm vẫn tận lực duy trì sự ưu nhã và đĩnh đạc, nhưng lại không cách chế được biên độ động tác, độ dáng ăn cơm so với trước kia thì rõ ràng chật vật hơn rất nhiều. Sở Du lặng lặng nhìn, nhất thời chính nàng cũng không biết rốt cuộc cảm xúc của mình là gì. Nàng đã từng hận Sở Cẩm, có một vài thời điểm hận không thể ăn tươi nuốt sống. Tình cảm của nàng đối với Sở Cẩm đã sớm bị hao mòn từ đời trước, sau khi mà Trọng Sinh trở về, thì chỉ thỉnh thoảng mới có một chút xúc động như vậy, tuy dù nàng ôm người muội muội này thì đó cũng chỉ là sự trấn an mà thôi. Nàng không muốn sợ Cẩm đi lên con đường năm đó, nhưng mà tình nghĩa tỷ muội đã sớm bay một theo thời gian rồi. Hiện tại nàng đối với Sở Cẩm là không yêu, không hận, nàng không hỏi tâm chuyện của Sở Cẩm cũng không quan tâm chuyện của nàng ta. Nhưng khi mà nhìn thấy Sở Cẩm mặt đầy vết thương Cuối đầu vội vàng ăn uống, sợ du lại cảm thấy có vài phần không có đành lòng. Nàng biết, xưa nay nội tâm của sợ cẩm luôn cao ngạo, vốn dĩ muốn nói một câu, từ từ thôi, nhưng rồi lại cố kiềm chế. Chỉ dặn người mang thức ăn lên chậm một chút, cho sợ cẩm thời gian quả quản. Sợ cẩm thật vất vả mới ăn xong, mấy đứa nhỏ cũng được người đưa tới. Mấy tiểu tử vừa đến đã chạy tới phía của sợ cẩm nâu nóng nói, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Tỷ vẫn tốt chứ? Nàng ấy có kỳ dễ tỷ hay không?" Những hài tử đó vừa nói, vừa nhìn Sở Du, Sở Du có chút buồn cười, hoan tai nhìn bọn chúng, chiều đồ nói: "Ai da, tỷ tỷ các ngươi đừng bị ta khi dễ phát khóc, các ngươi muốn thế nào?" Ngươi, đứa bé nhiều tuổi nhất thấy Sở Cẩm đỏ mắt, nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi chờ đấy, nhất định ta sẽ bảo hộ thân ta thu thập ngươi." "Nhà, phụ thân của ngươi định thu thập ta như thế nào?" Sở Du nhướng mày, Đứa trẻ đỏ mặt lên, nghẹn nửa ngày mới nói, "Ngươi, ngươi đừng có kêu ngạo, nếu ngươi tiếp tục khi dễ tỷ tỷ của ta, ta sẽ lấy, lấy quả dược tới nổ chết ngươi." "Quả dược à?" Sở Dung ngẩn người, "Đây là thứ gì?" Hai tử kia hừ lạnh một tiếng xoay đầu đi, Sở Cẩm cười cười, hắn nói, "Thứ mà phụ thân của hắn làm ra, đẳng chừng không khác pháo là bao." Sở Dung nghe được lời này thì cười ra tiếng, "Được rồi, "Tắt giờ phụ thân của ngươi lấy pháo nổ chết ta, đừng có nhiều lời nữa." Sở Du phất tay cho người tiến lên, "Đưa mấy người kia đi xuống. Các ngươi đi rửa mặt tẩy đầu nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta vào thành." Sở Cẩm đáp ứng, theo người đi xuống. Chờ bọn họ đi rồi, Sở Du ngẫm nghĩ một lát, ngẩng đầu nói với Phản Nguyệt, "Có phải ta nên khuyên nhủ A Cẩm vài lời hay không?" "Vậy phải xem tâm ý của ngài." Phản Nguyệt hiểu, gục mắt nhử hai tỷ muội, trộm mắt nói, ròng quá khứ, nhị tiểu thư có rất nhiều điều không phải, ngài không vui cũng là chuyện bình thường, nhưng hiện giờ, nhị tiểu thư đã không giống trước, ngài muốn khuyên nhủ cũng là chuyện bình thường. Sở Du không nói chuyện, từ những lời nói ít ỏi của Sở Cẩm, Sở Du có thể tưởng tượng ra được đoạn đường này Sở Cẩm khó khăn đến thế nào. Từ nhỏ, nàng ta đã cảm y ngọc thực, bàn tay trở gà không chặt, diện mạo lại xinh đẹp chỉ rằng có tâm kế nhưng chưa từng nếm trải nỗi khổ nhân gian, nàng ta và tạo vật sống quen nơi hậu trạch, cho rằng thành danh lớn hơn trời, cho rằng nói xấu lưng người khác vài lời chính là ác độc, cho rằng quỷ quái, một mối hung nhân là có thể quỷ quái cả đời nữ tử, lại không biết trong thời điểm loạn thế này, mạng người như cỏ rác, so sánh hậu trạch của các nàng với nỗi khổ trên thế gian này chỉ là điều nhỏ bé không đáng kể. Sở Du thở dài, Đứng lên, đi đến liệu trại của Sở Cẩm, vừa mới đi đến bên ngoài, Sở Du đang định lên tiếng thì nghe thấy bên trong mơ hồ truyền đến tiếng khóc nức nở. Sở Du hơi cứng người, đứng trước cửa liệu, nghe một lát, cuối cùng nàng vẫn xoay người rời đi. Tại quận từng nói với nàng, có một số đừng bản thân phải tự bước đi. Kỳ đứng bên ngoài liệu trại của Sở Cẩm, Sở Du đột nhiên cảm thấy câu nói đó rất đúng. Nàng xoay người trở lại liệu trại, không nghĩ nhiều tới chuyện Sở Cẩm nữa. Nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng mà nàng mới vừa chợp mắt không bao lâu đã nghe thấy tiếng động của binh mã, mặt đất hơi rung chuyển, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, rút trường kiếm bên cạnh giường ra. Trường Nguyệt vội vã đi vào, dương giọng nói: "Phu nhân, đặc tập kích, sở vô một tay cầm vũ khí, vừa mặc áo giáp vừa đi ra bên ngoài." Sau khi lao ra ngoài, chỉ thấy thiết kỵ từ quanh thân như là thủy triều, tung hô trung trời. Sở Du xoay ngửa lên ngửa, ánh mắt nhìn về phía thành Phượng Lăng, lại thấy bên ngoài thành Phượng Lăng không có binh lính. Vào thành, nàng cao giọng ra lệnh, tiếng trống trận bên cạnh vang lớn. Lúc này Sở Cẩm kéo tay mấy đứa bé vội vàng chạy tới, đầu tóc của Sở Cẩm vẫn còn ướt, trên người chỉ khoác một chiếc áo sam đơn bạc. Nếu ở qua kinh, nàng ta tuyệt đối sẽ không thể chạy ra ngoài như vậy. Nàng ta vội vàng đi tới trước mặt của Sở Du, đẩy mấy đứa trẻ tới trước mặt của Sở Du, nôn nóng nói: dẫn bọn hắn đi. Sở Du không nói hai lời, cùng Trừng Nguyệt, Phản Nguyệt, mỗi người kế một đứa bé lên ngựa, Sở Cẩm cũng xoay người lên ngựa, kéo một đứa bé vào trong ngực. Sở Du giơ cao quân kỳ, dẫn đầu đội quân dưới, hô lớn, "Vào thành, vào thành!" Giọng nói của nàng vang vọng trong bóng đêm, đội quân vốn chỉ rối loạn, vì bị tập kết bắt đầu chỉnh đốn trở lại. Sở Du ném quân kỳ cho Trừng Nguyệt, bình tĩnh nói, "Chờ chờ cho Nhị tiểu thư." dẫn người lên núi, nói xong, Đàn Sát theo kiếm trở về tìm Trương Vân. Trương Vân đang tổ chức người ngăn cản phía sau, Sở Du nhanh chóng chỉnh đốn đội quân di chuyển lên núi, quân địch đánh bất ngờ nhưng cũng mai phát hiện sớm, đại số quân địch vẫn còn chưa đuổi tới, đám người của Sở Du nhanh chóng sơ tán cũng không tới mức mà phải cố hết sức. Sở Du và Trương Vân dẫn người cản phía sau, thấy đại số binh lính đã tới trước cổng thành Phượng Lăng, sau khi mà Phượng Lăng mở cổng thành, Sở Du hô to một tiếng Trương Vân dẫn người cùng với Sở Du chạy như điên, truy binh đuổi theo phía sau kéo công tên, Sở Du và Trương Vân chạy vào trong rừng, tiếng gào từ phía sau truyền đến, tốc độ của Sở Du và Trương Vân nhanh hơn, khi đợt mưa tên thứ hai đổ xuống, ngựa của Trương Vân khuỵ chân xuống bãi cỏ, chỉ thấy ngựa hí vang một tiếng, Trương Vân đột nhiên ngã khỏi ngựa, một mũi tên lập tức cắm vào trên người của hắn, đào tới mức mà hắn kêu thành tiếng, Sở Du gièm ngựa dừng lại hô to, "Trương Tuấn Quân, đi!" Trương Văn gào lớn, binh lính bên cạnh điên cuồng chạy dậy hướng núi Phong Lăng. Dưới ánh trăng trên mặt của Trương Văn màng theo máu, hét thành tiếng: "Đi mau!" Sửu Du miến môi lại đánh ngự trở lại. Khi mà cơn mưa tên lại một lần nữa rơi xuống, truy binh cũng gần tới nơi. Sửu Du không lưng rên ngựa, dùng võ kiếm móc lấy đai lưng của Trương Văn, kéo hắn lên ngựa, đồng thời xoay tròn áo khoác trên đỉnh đầu, ngăn cản mũi tên từ phía sau bay tới. Quay ngựa thúc ngựa chạy về phía trước. Truy bên đuổi theo bảo vệ Sở Du, Trình Kiếm có Sở Du quét ngang, một tay xách Trương Vân kiên lâm tay, nhón mũi chân nhảy thẳng về phía trước, phá vỡ đám đông, trực tiếp rơi xuống trên thân cây, sau đó nương theo nhánh cây chạy như điên xuống chân núi. Trong đội quân bắt địch bất ngờ có mấy tên H y nhân tách ra đuổi theo Sở Du. Trình Vân che miệng vết thương, hàn giọng nói: "Vậy phu nhân, ngài buông ta." Câm miệng. Sở Du vừa dứt lời, liền ném Trương Vân về phía trước. Trương Văn trợn to mắt, Sử Du lại ngưng theo nhánh cây, đu người lên theo quán tính nhảy xuống trước mặt của Trương Văn, bắt lấy lưng quần của Trương Văn, một lần nữa váp lên vai, sắc mặt của Trương Văn trắng bệch, run rùng nói: "Tại phu nhân, ngài vẫn năm buông ta." Sử Du bật cười dưới ánh trăng nói: "Trương tướng quân, phải chịu thiệt rồi." Khi nói chuyện, Sử Du lại đột nhiên ném Trương Văn một lần nữa, trong tay bắn ra mấy chục phi tiêu, rồi sau đó lại bắt lấy Trương Văn hầm lưng rút kiếm quét ngang, tránh thoát khỏi đợt đánh lén đầu tiên của sát thủ Bắc địch. Thân hình của Sở Du linh hoạt, lưỡi kiếm như là bạch xà vung độc, lại như là du long nhập biển, động tác nhìn qua vừa nhẹ, vừa chậm. Nhưng mỗi một lần đều gãy đúng chỗ ngứa mà tránh thoát khỏi đợt tập kích của đối phương, mười mấy người không thể làm gì được Sở Du. Trùng Vân bị Sở Du ném tới mặt côn cào ruột gan. Khi một lần nữa bị ném văng ra ngoài, đúng lúc một sát thủ ngã xuống bên cạnh, Trương Vân thực sự nhịn không được, qua vùng hết ra ngoài, đối phương sợ đến mất mặt vội vàng thối lui, cũng chính giờ khắc này, Sở Du theo sát dùng kiếm đâm thẳng vào lồng ngực của đối phương, sau đó lại lui về phía sau, xếp theo Trương Vân chạy về phía trước mấy chục trượng. Làm rất tốt, Sở Du cười tủm tỉm nhìn Trương Vân, Trương Vân nhắm mắt lại, Đời này hắn chưa từng cảm thấy bản thân của mình phô dụng như vậy, giờ khắc này hắn chỉ mong mình đau quá mà ngất xỉu tại chỗ. Một đường vừa đánh vừa chạy, càng ngày thì càng có nhiều người hướng về phía của Sở Du, lực chú ý của Bắc Địch bị Sở Du hấp dẫn, ngược lại các tướng sĩ khác dễ dàng giải thoát hơn nhiều, đội quân nhanh chóng vào thành, cuối cùng chỉ còn lại Sở Du vẫn dây dưa ở bên ngoài. Đám người Sở Cẩm đứng ngơ đầu tường, nhìn trận chiến kịch liệt ở dưới chân núi, tất cả mọi người đều chạy khỏi rừng, nàng ta kiểm kê số người, "Sở Du đâu? Tỷ tỷ của nàng ta đâu?" Cả người của Sở Cẩm run rẩy, cắn răng không dám nói lời nào, không còn ai từ rừng rậm chạy ra, Sở Cẩm siết chặt nắm tay, quyền lệnh Phượng Lăng đang định nói gì đó thì thấy có một người mặt bạch y từ trong rừng rậm vọt ra giữa chân núi Phong Lăng là một mảnh đất trống, riêng biệt giúp cho tầm nhìn của mọi người được rõ ràng hơn. Hiện giờ mọi người nhìn thấy một nữ tử xách theo một người nam nhân lao ra ngoài, thân hình như hạt, theo sát phía sau là mười mấy thân ảnh bị mười mấy người bao vây, nhưng nàng không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn mang theo vài phần hào khí kiêu ngạo. Mau mau, mau cứu người! Uyển Lệnh Phượng Lăng lập tức lên tiếng, tiếng trống trận vang lên, Sở Du nhìn thấy bên trong trường trận, Phong Lăng Sơn đột nhiên nhảy ra mười mấy thanh niên, những người đó đều mặc áo xanh, đeo mặt nạ bạch ngọc, thậm chí tư thế cầm kiếm đều giống nhau như đúc. Bọn họ tiến lên ngăn cản, Sở Du nhanh chóng lùi về phía núi Phong Lăng, những người này không hề hàm tiếng cũng lập tức lui trở về. Sở Du không dám lơi lỏng, ném Trương Vân vào tay của một người áo xanh trong đó rồi nói: "Ta cùng tướng sĩ bảo vệ núi." không cần. Người mặc áo xanh kia lắc đầu, vừa nhớ lại sửu đã thấy quân Bắc địch vọt lên núi, mà giờ khắc này cả ngọn núi tựa như là đang đứng trên một tấm lưới lớn, mấy vạn mũi tên đồng thời bắn dập tiết của quân địch. Khoảng cách của những mũi tên này dường như là đã được tính toán từ trước, bảo đảm mỗi một mũi tên đều trúng một người. Sau một đợt mưa tên, quân Bắc địch ngã ồ ạt Lúc này Sử Du mới nhìn rõ, bên trong trường trận có một tấm lưới kết thành dây cung, bên cạnh một một tấm lưới có một người đang đứng, mỗi một điểm đang xen ngang dọc của tấm lưới là một vị trí đặt mũi tên, trên đỉnh có một hộp đựng mũi tên, sau khi mà hoàn thành cơn mưa tên thứ nhất, mũi tên trong hộp sẽ tự động rơi xuống các vị trí trên tấm lưới, người bên cạnh sẽ thao tác điều chỉnh tấm lưới, cuối cùng thống nhất bắn ra, vạn tiễn bắn ra cùng một lúc. Trước nay Sở Du chưa từng nhìn thấy loại công cụ phong thủ quỷ dị lại chấn động như vậy. Mà người mặc áo xanh đeo mặt nạ bên người nàng, điều mang vẻ mặt bình thường, bình tĩnh nói: "Núi Phong Lăng tự có phương pháp bảo vệ núi, thỉnh phu nhân lên núi trước đi." Sở Du cũng không chần chờ gật đầu, lại thoáng nhìn qua tấm lưới kia, sau đó dẫn theo Trương Vân lên núi, người mặc áo xanh lại dùng kiếm ngăn cản nàng nói: "Mời đi theo ta." Nói xong, người nọ vẫn sử vô sang bên cạnh, ở đó có một vật giống như là than gỗ trải dài, trên than gỗ đó có một chiếc gương gỗ lớn, đối phương giơ tay chỉ vào chiếc gương gỗ đó, "Thỉnh phu nhân để vị tướng quân này vào trong chiếc gương gỗ." Hiện giờ khi mà đối mặt với tất cả những thứ quỷ dị này, trong lòng của Sở Du mặc dù bất an, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo. Hạ Trương Vân vào, Đỗ Phương gật đầu, từ trong gương gỗ lôi ra một sợi dây thần dùng để cố định Trương Vân. "À, hắn nói với Sở Du, mời ngày đứng sang bên trái của ta." Sở Du trầm mặt đứng sang bên trái, học bộ dáng uống ngơ này, đặt tay lên thành rương gỗ, người nở khe ngỡ gật đầu. Đông Linh bàn tay đặt trên thành rương gỗ, dùng lực đột nhiên sở Du phát hiện, chiếc thang gỗ dưới chân mình dường như là đang chuyển động, chiếc rương gỗ cũng được đẩy lên tiến thẳng về hướng trên núi, Sở Du bị cảnh tượng quỷ dị này làm cho kinh sợ, nàng đứng im không nhúc nhích, Trương Vân thì sợ tới mức mà hai mắt trợn tròn sau đó thì ngất xỉu. Chỉ trong chốc lát, ba người lên tới đỉnh núi, rương gỗ của người áo xanh dừng lại, hắn nói với Sở Du vật này gọi là thang gỗ, sau này phu nhân có thể dùng vật này lên núi để mà tiết kiệm thể lực. Sở Du cứng mặt gật đầu, từ trong thành có người lao ra đỡ Trương Vân đi vào, lúc này một lão nhân mặc quan phục tri phủ vội vàng bước ra phái lại Sở Du nói: "Y thần Lưu Vinh bái kiến tỳ đại phu nhân, Lưu đại nhân mau mau đứng lên." Sở Du vội nói: "Tại hạ phụng mệnh đến trấn thủ Phượng Lăng, một tháng này mong đại nhân chỉ điểm nhiều hơn, không nói tới chỉ điểm Lưu Vân thở dài, liếc mắt nhìn địa phía lưng của nàng, "Thôi, thỉnh tệ đại phu nhân vào trong rồi nói chuyện." Sở Du gật đầu cùng Lưu Vân vào thành. Lưu Vân nghênh đón nàng vào phủ nha quận lệnh, cho người dâng trà cho Sở Du, sau đó thì hạ nhân lui xuống, ông mới nghiêm túc nói, "Tệ đại phu nhân, lần này tiến đến thủ thành, bệ hạ có nói đồ vật trong thành định đưa về đâu không?" Sở Du hơi sững sốt, có chút kinh ngạc nói, "Ngài nói đồ vật gì?" Lưu Vân thấy Sở Du hỏi lại, trên mặt hiện lên một tia sầu lo, sau đó lập tức nói, "Thôi, không biết kỳ phái vậy phụ nhân tới, bệ hạ nói như thế nào? Bệ hạ bảo ta thủ thành một tháng." Sở Du nghiêm túc nói, "Lưu đại nhân yên tâm, trong một tháng này ta tất sẽ cùng sinh cùng tử với Phượng Lăng." Lưu Vân nhíu mày, tiếp tục nói, "Ngài có mang lương thảo tới không?" Lần này, nghe được lời này Sở Du có chút ngượng ngùng nói, sợ rằng phải mở kho lúa thành Phượng Lăng ra cứu tế, nghe vậy sắc mặt của Lưu Vinh trắng bệch, dùng giọng dập lên tiếng, "Thành Phượng Lăng không có kho lúa, thì tới đây vậy phu nhân không biết sao?" Sở Du đột nhiên ngẩn đồng, nghe Lưu Vinh nôn nóng nói, "Lão thần rất nhiều lần viết thư vào kinh, vì muốn cầu lưng thảo, thế nhưng không phải ngài mang lưng thảo tới đây sao?" Nghe vậy trong nháy mắt của Sở Du đã hiểu một tòa thành không có lương thảo, bị đóng quân rất nhiều binh mã như vậy là có ý gì?" Nàng lập tức đứng dậy, nôn nóng nói: "Ta dẫn người rời đi, chúng ta không thể lưu lại nơi này thủ thành được." Nhưng mà còn chưa dứt lời, người mặc áo xanh vừa đưa Sở Du lên núi tiếng lên bình tĩnh nói: "Đại nhân, đại phu nhân, bắt địch bao vây thành Phượng Lăng, bên ngoài có bao nhiêu người?" Sở Du nôn nóng lên tiếng, nhưng mà không đợi cho người nào mở miệng, nàng lại lập tức nói: "Ta dẫn người ra ngoài." hơn 10 vạn ạ." Người nọ bình tĩnh mở miệng, "Sử Du cứng người tại chỗ, nếu ngươi tới chỉ có mấy vạn, có lẽ Sử Du có thể nắm chắc năm phần dẫn người xong ra ngoài, nhưng mà đối phương có 10 vạn người, ước chừng 10 vạn người đó. Bọn họ đang chỉnh đốn quân đội tạm thời không có công thành." Trong giọng nói người mặc áo xanh không mang theo nửa phần kinh khí. "Nhưng không một chút nào để ý tới chuyện trước mắt, bình tĩnh nói, có vẻ như là nhân số vẫn còn đang gia tăng, chắc hẳn đang tiếp tục điều binh dự định công thành trong một trận. Sở Du không nói chuyện, Lưu Vân gấp đến độ mà đi tới đi lui, Bệ Hạ đang suy tính điều gì? Rốt cuộc Bệ Hạ muốn làm gì vậy? Lưu Vân còn đang hỏi, trong lòng của Sở Du đã hiểu rõ, nàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống phương hướng qua kinh. Tị Bệ Hạ suy tính điều gì, đại khái nàng đã hiểu, mà bên trong cung điện qua kinh cách đó 800 dặm giờ phút này Ca Vũ Thăng Bình, Thần Đức Đế đứng ở dưới nhà quỹ tạ, đưa lưng về phía của thái giám tổng quản, nói: "Chắc hẳn Sở Du đã tới thành Phượng Lăng rồi, ngươi nói cái nào thì bắt địch mới động thủ." "Đệ hạ, suy nghĩ này của ngài khiến cho lão nô hồ đồ." Quan Toàn Hử tiến đến, phủ tìm áo choàng cho Thần Đức Đế nói: "Ngài thiết lập các cơ quan bên ngoài thành nhiều năm như vậy, Hàng đệ nhân thập vất vả mấy nghiên cứu chế tạo ra quả dược, ngài lại thả tin tức này cho Bất Địch biết, rốt cuộc ngài có ý định gì? Ý định gì à? Thuần Đức Đế hừ lạnh ra tiếng, không tìm cho Bất Địch một mục tiêu, bọn chúng sẽ nhanh chóng đánh tới qua kinh, hiện giờ trẫm bày sẵn mục tiêu cho Tô Trà, Tô Trà biết giá trị của thành Phượng Lăng, nhất định sẽ không tiếc bất cứ thứ gì, đánh hạ thành Phượng Lăng, ngươi cho rằng trẫm đưa sự vô qua đó làm gì? Thật sự cho một nữ tử thống lĩnh quân đội đại sở à, Sở Du qua đó, Sở gia có thể ngủ ngon sao? Tệ gia có thể ngủ ngon sao? Nhìn đi, Sở Lâm Dương và Tệ Quẩn nhất định sẽ xuất binh giúp Sở Du, bọn họ xuất binh giúp đỡ Trẫm kìm chế quân chủ lực của Tô gia, Trẫm sẽ phái Diêu Dũng ra tô dọn tàn binh, còn lại của Bắc Địch, Diêu Dũng chỉ cần đánh thắng vài trận, Trẫm sẽ có lý do tước bỏ quân quyền của Tệ gia và Tống gia. Đệ hạ Hoàng Tần Hữu thở dài, kỳ thật hiện giờ Trấn Quốc Hầu còn không phải là giận dỗi tới ngày chuyện của Diêu Tướng Quân sao, Diêu Tướng Quân vẫn luôn không đánh, ngài là ép Trấn Quốc Hầu ra tiền truyến, trong lòng của Trấn Quốc Hầu tự nhiên sẽ không vui, nếu ngài cũng bức Diêu Tướng Quân một phen, nô tài nghĩ Trấn Quốc Hầu sẽ không có dừng tại đó đi. Hồ Đồ, Phùng Đức Đế mắng, ngươi cho rằng Tệ Quẩn buộc trảm phạt Diêu Dũng là vì cái gì? Diêu Dũng là thân quân của Trẩm, là một cây đao đối kháng với thế gia bọn chúng. Hiện tại, hắn nắm giữ thực lực vệ gia, buộc Trẩm phải lệnh cho quân của Diêu Dũng đối địch chính diện. Là vì muốn hao tổng quân lịch của Diêu Dũng, quân lực của Diêu Dũng hao tổng. Nếu hắn mô nghịch, ai có thể ngăn được hắn? Ngươi cho rằng, trên chiến trường, mấy phạm đào binh đi nơi nào? Nếu không phải vệ quẩn hắn sai xử, đào binh có thể nhiều như vậy sao? Ngươi cho rằng, trên chiến trường, mấy phạm đào binh đi nơi nào? Ngươi cho rằng Tể Quẩn mua nhiều đất trồng lương thực ở Lạc Châu để làm gì? Không phải nuôi dưỡng quân đội, hà tất gì, hắn phải làm như thế? Hắn trẻ con, tính toán ngu nghịch, cho rằng Trẫm không biết sao? Là lão nô ngu dốt, bệ hạ thánh minh. Quan Toàn Hữu vội vàng giơ tay tát cho mình một cái, thừng đức đế hừ lạnh, hắn muốn dùng bắt địch uy hiếp Trẫm, coi Trẫm là tên ngốc sao? Quét tước nhà cửa sạch sẽ trước khi mà đại khách Mấy tên nhảy tranh đó cứ giở cho trẫm. Chờ Diêu Dũng bình định được quân đội bắt địch, hai nhà vệ sở đấu với quân chủ lực của Tô tra, người chết ta sống. Trẫm lập tức dẫn người sang bằng tệ gia hắn, ân tình trẫm đối đãi với tệ gia hắn. Hắn hồi báo như thế nào? Cứ luận tội mà trị. Tái phái phái. Hoàng toàn hữu quy xuống nói: "Bệ hạ liên thủ với Diêu đại nhân, Diêu đại nhân trung thành và tận tâm." đất sẽ bảo vệ bệ hạ muôn đời thiên thu. Lời này nói ra, những lời dư lại của Thuần Đức đế đột nhiên nói không nên lời. Hoàng Tần Hữu còn chưa nói gì, không biết vì sao, ông bất chợt nhớ tới Cố Sở Sinh, chuyện của Cố Sở Sinh rốt cuộc là Diêu Dũng thật sự gạt ông, hay là Cố Sở Sinh đã đợt người sai sử thiết kế hãm hại Diêu Dũng. Thuần Đức đế không nói chuyện, có loại hạt giống một khi gieo xuống, nó sẽ luôn bị chôn giấu trong lòng. Ánh mắt của Thường Đức Đế nhìn về phía phương hướng Vệ cha Bắt đầu suy tư Giờ khắc này Vệ quẩn ở trong nhà Đang tính toán làm gì Mà hiện tại Vệ quẩn đang lặng lặng lắng nghe Cố sở sinh nói tình thế Tại Thành Phượng Lăng Đời trước Đối với việc ở Phượng Lăng Cố sở sinh có vài phần hiểu biết Sự việc ở Thành Phượng Lăng Được dây dấu cực kỳ cơ mật Bá tánh căn bản không rõ năm đó Đã trải ra chuyện gì Nhưng mà cố sở sinh lại biết đại khái Năm đó tại Thành Phượng Lăng Sở Lâm Dương bị quân chủ lực của Bắc Địch Tây Khống, nhưng mà thành Phượng Lăng lại không giống những thành trì khác, các thành trì bình thường đều có kho lúa, nhưng thành Phượng Lăng lại không có lương thực dự trữ, nếu nói nơi này là thành trì còn không bằng nói, địa phương này giống như là phủ nha rộng lớn, bởi vì không có lương thực, binh lính và bá tánh đều bị vây khốn ở bên trong, lúc ấy trên chiến trường dằn co khắp nơi, tổng gia, sử gia không tránh mũi nhọn giống như là hiện giờ, vì thế ở trên chiến trường bị thiệt hại rất nhiều, mà dưu dũng tiếc mạng giữ binh nên cũng không có giao chiến chính diện, bởi vì có sở sinh thủ thành 3 tháng, không hề có người đến cứu tế, 3 tháng không có lương thảo, có thể tưởng tượng được tình cảnh trong thành trở nên địa ngục nhân gian như thế nào. Nhưng mà trong thành không hề xảy ra bạo loạn, có thể thấy được Sở Lâm Dương đã đặt ra quy định gì đó. 3 tháng sau, tệ quận đến cứu viện, trong thành không có bất cứ ai còn sống, có người chết trên chiến trường, có người chết trong bụng người khác, địa ngục nhân gian như vậy, trong nháy mắt khi mà hắn biết tin sự dù đến đó đã phát điên. Hắn biết thành Phượng Lăng sẽ xảy ra chuyện sau tai nạn của Tống Văn Dương, Cố Tĩnh toán lấy cớ đi tìm Tể tướng Đồng Nghị, không nghĩ trước khi mà tới đã nhận được tin tức của Sở Du, Cố Sở Sinh thất thố, thành âm nói chuyện đều run run, Tể tướng lặng lặng nghe hắn nói tình hình tại thành của Phượng Lăng, Cố Sở Sinh không nói điều gì xảy ra sau khi mà Sở Lâm Dương đi thủ thành, chỉ giải thích chuyện quân lực của Bắc địch và Liên Thảo trong thành, Tể tướng hiểu những gì mà Sở Du phải đối mặt. Thần sắc của Tể tướng bình tĩnh hỏi: "Vì sao Bắc địch lại đem quân chủ lực đặt tại Phượng Lăng?" Cố Sở Sinh hơi sửng sốt, vấn đề này kiếp trước hắn đã nghĩ tới nhưng vẫn không nghĩ ra được kết quả. Năm đó Sở Lâm Dương bị Thuần Đức đế phái đi, sau khi mà Sở Lâm Dương chết, Thuần Đức đế cho thần tính đi xử lý chuyện này, cho nên năm đó rốt cuộc vì sao thành Phượng Lăng bị tấn công, có lẽ chỉ có Thuần Đức đế và Sở Lâm Dương biết. Tuy quần nhìn ra, Cố Sở Sinh không biết đáp án. Hắn cũng không hỏi tính thật giả trong tin tức của Cố Sở Sinh, chỉ nhìn sắc mặt trắng bệch của người trước mắt, chậm rãi nói: "Ngài muốn mượn năm vạn nhân mã của ta, bởi vì muốn đi cứu Tẩu Tẩu à?" Cố Sở Sinh bình tĩnh hơn nhiều rồi, hắn gật đầu xác nhận, tay quẩn nâng ly trà, bình tĩnh nói: "Ngài cho rằng, vì sao bệ hạ muốn một nữ nhân như là Tẩu Tẩu lãnh binh thủ thành?" Cố Sở Sinh hơi sửng sốt, sau đó mở to hai mắt, minh bạch ý tứ trong này Đây là lời dẫn của hoàng đế Hoàng đế đưa sợ du đi qua Vũng tính toán dùng sinh tử của nàng Tới kiềm chế hai nhà vệ sở Nhưng một nữ tử quan trọng như vậy sao Cố sở sinh nhìn vệ quẩn Tim đập rất nhanh Hắn dùng dập hỏi Cho nên ngày không có tính toán của nàng à Vệ quẩn dương mắt Nhìn vào phía của cố sở sinh Kiên định nói từng câu từng chữ Cứu Nhưng trước khi mà cố sở sinh thở vào nhẹ nhõm Hắn lại nói tiếp Nhưng mà Ngài không cần tới Phượng Lăng, ta sẽ qua đó, ngài giúp ta làm một chuyện khác." Cố Sở Sinh cau mày, trên mặt của Tệ Quận trấn định, tim đập nhanh, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cả người cứng đờ. Tệ Quận máy móc mở miệng, "Ta muốn ngài đi làm thuyết khách, đi tìm Tân hoàng đế bắt địch Đâu Cự, khuyên hắn đánh tới Thiên Thủ Quan." Cố Sở Sinh hơi sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại, "Tô cha, Đàm Mộ Túc Trí, Đâu Cự lại là một vị nhân Thiên thủ quan mới là mấu chốt của đại sở, nếu Tô cụ muốn đánh tất nhiên là phải điều binh tự Phượng Lăng đi, như vậy áp lực của Sở Du sẽ giảm bớt. Trước đó, ta sẽ dẫn kỵ binh nhẹ quấy rối trận chiến tại Phượng Lăng, hắn tay khống Phượng Lăng, ta sẽ cướp lương thảo của hắn. Cố sở sinh không nói chuyện, sau một hồi hắn cắn răng nói, "Được." Nói xong, hắn đứng dậy, nói với Tiết Hằng Mai ở ngoài cửa, ngài nói giúp một tiếng với trưởng công chúa, cứ nói là ta bỏ chạy rồi. Tiết Hàn Mây hơi sững sốt, sau đó cười ra tiếng, "Được, cố sở sinh, ngừng trước cửa." Hắn quay đầu lại nhìn Tệ Quẩn nói, "Tệ Quẩn, ta nói cho ngài biết, lần này ta nghe lời ngài, thế nhưng nếu vì thế mà sự vui xảy ra chuyện, cho dù ta liều cái mạng cũng sang bằng vị gia của ngài." Nghe được lời này, Tệ Quẩn dương mắt nhìn hắn, "Nếu cậu ấy chết," giọng nói của Tệ Quẩn như là chết lặng. Ngài cho rằng, vệ gia ta còn thứ gì cho ngài san bằng sao?" Cố Sở Sinh hơi sững sốt, Vệ Quẩn chống bằng, chậm rãi đứng dậy, động tác của hắn rất nặng, rất chậm, dường như là chịu áp lực từ ngàn quân. Cố Sở Sinh chợt ý thức được, cả đời này, đối với Vệ Quẩn mà nói, Sở Du chính là nửa bầu trời của vệ gia, nếu nói nơi này có ai không muốn Sở Du chết nhất, hắn là một người, người còn lại tất nhiên là vệ quẩn, mà sau khi Vệ Quẩn đứng lên, Hắn cắn chặt răng, chống đỡ chính mình trở lại nội đường, hắn xoay người đi tới hành lang dài, quạnh thân không còn ai khác, hắn mất hoàn toàn buông lỏng, dựa lưng lên tường, hô hấp dồn dập. "Tiểu Hầu gia, tệ hạ, kinh hô tra tiếng, tệ quẩn nhắm mắt lại, cắn răng nói, cho người chuẩn bị ngựa, lập tức khởi hành."